các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh Tư à, anh Tư thông cảm cho em, em không thể chiều anh Tư được nữa, em xin lỗi anh Tư mà. Ông Tư thất vọng gắt máy, liền cũng thẫn thờ đi tới đi lui trên thềm, nghĩ đến những phiền toan có thể xảy đến nếu ông Tư chủ tâm phá nàng. Nàng thấy con đường trước mắt bế tắc quá, ngày mai nàng sẽ đổi số điện thoại và không cho ai biết số mới ngoài chữ quốc. Zoe muốn yên thân hơn, nàng sẽ phải bàn với Quốc dù chẳng đi thành phố khác lập nghiệp. Tỉnh toán xong lên bước vô nhà, vừa ngồi xuống bàn ăn thì lại có tiếng phôn, nàng tưởng ông tư tiếp tục theo đuổi cho nên nghe câu đầu tiên đã hất cẳng, nhưng lần này là Quốc, mới yêu nhau thì việc gì cũng muốn nói cho nhau nghe, nhất là Quốc lúc này như đứa trẻ mới bước vào tình trường, chẳng thông báo sắp đi ăn sáng với thằng rồi kể lẻ những chuyện nhỏ nhặt vớ vẩn mà người ngoài cuộc nếu tình cờ nghe được sẽ thấy chán lắm, rất nhạt nhẽo hoặc lắm khi vô duyên. Nhưng quốc đang đầy ắp còn lửa tình trong lòng cần phải phun ra cho nhẹ bớt, liền cũng cùng tâm trạng như quốc, chỉ tiếc là sáng nay nàng không thể vui được bởi bầu đối thoại với tư lúc nãy còn đang ám ảnh nàng. Ôm điện thoại nói chuyện với người yêu mà hình ảnh ông tư cứ chập chờn trong trí, có lúc Nàng lo âu quá đến độ tính chiều ý ông tư lần cuối, phóng lại nhà ông, cởi quần áo nằm lăn ra cho khách giày vò nửa tiếng đồng hồ, rồi từ đó không ai quấy rầy nữa. Nhưng cơn ý thức quốc nàng lại thấy lậm rằng muốn nói khi phải quay về căn nhà hành nghề cũ. Mẹ Liên từ trong phòng đi ra, đã mặc chiếc áo dài mang theo từ Việt Nam và tay cầm cuốn sách kinh mỏng, bà lên tiếng dụ con: Ơ hay, 11 giờ bắt đầu lễ mà giờ này vẫn chưa thay quần áo là thế nào? Nói chuyện thì lúc nào nói chả được. Bà rất quý chàng rể tương lai nhưng nhà thờ đối với bà lại còn quan trọng hơn nhiều. Liền vội vàng nói vài câu tạm biệt quốc, hẹn tối nay đi ăn sưởi cúp máy. Nàng đứng dậy uể oải vào phòng thay quần áo. Hình nhảy ông tư như một bóng ma không khiếp, không ướt ám ảnh tâm trí nàng. Về Phan Quốc gác phôn rồi, chẳng phóng ngay sang nhà Thăng vì biết Thăng chờ đã lâu. Thang cứ tưởng thằng rủ đi ăn tiệc, nhưng hóa ra thằng đó chạy đi mua hủ tiếu mang về. Vì thang thấy nói chuyện riêng ngoài quán không tiện, nhất là sáng chủ nhật thường đông khách. Vừa thấy Quốc đẩy cửa bước vào, thang bưng tô nước lèo đặt vào, "Michael ơi, rồi bảo Quốc chờ mày lâu quá ngồi hết trước. Uống cà phê đi, uống uống cà phê đi để ta hôm lại là vừa." Quốc kéo ghế ngồi vào bàn, yêu đời nói, "Đỉnh quá mày ngay thế chứ." Nhưng mà chưa kịp đi thì liên phôn Nói chuyện cả tiếng đồng hồ Quốc lúc này hế mở miệng ra là chỉ nhắc đứa liên Thằng này bao nhiêu năm nay Lòng ngủi lạnh như băng giá Bây giờ mới biết thế nào là tình yêu Cho nên đầu óc lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh người tình Thăng dắt cà phê ra tách cho Quốc Và làm bổ thẳng nhiên hỏi Mày quen lên ở đâu vậy Ai ai giới thiệu cho mày Quốc đỡ tách cà phê trong tay thăng Tự tin đã Đó có ai giới thiệu, tao đi party mừng thằng em họ tốt nghiệp bác sĩ. Thằng Khải con bà cô tao chắc mày còn nhớ chứ gì? Gặp lần ở đó, tao làm quen rồi đi chơi với nhau. Thằng ban khoan hỏi tiếp. Lâu chưa? Chắc là chưa vì bị hồi tao còn ở bên này đâu có nghe mày chắc đến liên bao giờ. Mày mới quen có mấy tháng chứ gì? Cứ cật đầu. Ừ, vài tháng, hơn 3 tháng. Thằng sẻ giật nhịp đây. Mới có hơn 3 tháng. Đâu đã đủ thời giờ để tìm hiểu nhau Sao mày lại quyết định lấy ngay là thế nào Bình thường tao thấy mày kỹ lắm cơ mà Từ hồi còn đi học Chuyện gì mày cũng cân nhắc Thế mà tại sao cái vợ mày lại không cân nhắc là thế nào Quốc cười hãnh diện <cười> Gặp đúng người rồi còn nhắc cái gì nữa Mày thấy Linh làm sao Bộ mày phản đối à Tao thì tao thấy Linh chả có cái điểm nào để chê Thăng gượng cười chống chê Mày thấy Linh làm sao Cậu ta có phản đối gì đâu, chuyện của mày mày quyết định nhắn thôi gì đến tao. Nhưng tại tao thấy tính mày vốn kỹ lưỡng nên tao mới hỏi cho biết vậy thôi. Tuy thằng nói thế, nhưng qua ánh mắt và thái độ của thằng, cuộc mơ hồ cảm thấy hình như thằng không có thiện cảm với người vợ sắp cưới của mình. Chẳng ngạc nhiên mà thất vọng với thái độ đó của thằng. Trạng yêu Liên, dĩ nhiên chủ quan cho rằng bất cứ ai thấy Liên cũng phải là người đáng yêu. Trang nhìn Thăng và nheo mắt hỏi thẳng. "Tao hỏi thật mày, mày có vẻ không happy khi biết tao sắp lấy liền phải không?" Thăng lại đành phải cười. "Oh, some some way let night phải. Tại mày thân với tao, tao mới hỏi mày biết. Chứ nếu mà không thân thì tao đâu có dám. Thôi mày mày đã nói thế thì tao không có hỏi nữa." Rồi để chương hưởng Thăng đứng dậy tiến lại quầy bếp bưng hai tô hủ tiếu sang bàn đặt trước mặt